Anh trở nên sôi nổi, cuốn tôi theo một niềm vui thật gần gũi, giống như người làm giường, nhìn cây, ra hoa thì biết mùa quả đang tới. Chính những cây cọ tâm thường này khẳng định với chúng ta rằng miền Tây rất cọ tương lai. Quá trình là như thế này, những cây tiên phóng này sẽ lớn lên, khép tảng lại để tiêu diệt rừng lau. Và đó là lúc rừng Tiền Phong đã trưởng thành. Nếu người ta không đột rừng lâu, thì chỉ khoảng 10 năm trở lại, đất đai miền Tây sẽ được che phụ bởi một tạng rừng lớn. Đó là bước đầu. Láo lách bì hủy diệt đến đâu, sẽ hóa thành mùn, núi sống rừng đến đấy. Sáng bước thứ hai, có thức ăn rồi, thì dưới bóng mát của rừng Tiền Phong Đến lượt những cây kinh tế xuất hiện, đủ tuổi thì rừng già sẽ phục hồi. Nhân dân miền Tây đã nắm được quý luật phát triển này của rừng, Quá cách gọi của họ. Họ phân biệt rừng già nguyên sinh là krön, Rừng già phục hồi là aririn. Giữa hai thử rừng già, đó là aririn, Tức là cái mà lâm nghiệp gọi là rừng tiền phong. Từ cây tiền phong xuất hiện Đến a -ri Phải cần khoảng 15-20 tới năm Tôi cười Rửa la rừng già Sẽ chỏng già hơn tụi mình rồi A-bách hứ nói Người thường Cốt dậy đợt đầu làm xong mùa bọt đi 10 năm trở lại Thấy rừng đã già Cốt đợt 2 Làm sống phải chờ 15 năm Lại cột mua lần thứ ba 20 năm sau dậy lại hỏa thành già Con người mới đến lúc Cất rìu để nghỉ ngơi Rửa là hiểm có Đối với thế giới Tôi đã đi xem rừng ở Đức Rừng ở Nga Đều phải cần 3-40 năm trở lên Rừng ta phục hồi rửa là nhanh Vì á lưỡi có đồ ẩm rất cao Đến 80% Tôi tiếp lời A-Bách trong một ý nghĩ bân khuân. Có lẽ, thiên nhiên Việt Nam cũng có sức sống dẹo dai, giống như con người Việt Nam. Có lẽ thế, trong sự im lặng sâu bền của nó, cuộc sống vẫn đem đến những cái làm kinh ngạc cho bất cứ ai biết Chú ý đến nó. Đất đài A Lưới đã cằn cổi đi như vậy. Mà sao những giường chuối, thơm, chè lại tốt tươi đến thế? Tôi đã đi qua những khu giường kinh tế mới của A Lưới. Mít mới 7-8 tuổi, đã triểu quả. Bình thường 4-50, có cây trên trăm trái. Tháng 3, tháng 4 là hết mùa su hào trong nước. Thế mà những giường rau ở hồng chân, hồng thủy cứ xanh biếc rậm rịch. Su hào mỗi củ một kg trở lên là thường. Tôi đi ngang qua, ghé nhìn và không hỏi tại sao. Vốn đã quen thấy, quen gặp, tôi vẫn xếp những sự kiện trái ngược như vậy vào một quy luật tất yếu nào đó. Ở trung tâm của hệ thống quy luật kia, luôn luôn hiện ra khuôn mặt của con người gian khổ và sáng tạo. Như a của tôi đây, chẳng phải là sự kiện hay sao? Lớn lên chưa biết chữ đã quần đùi cùi bạc, làm đủ nghề nghĩa quân ở rừng suốt cuộc chiến tranh. Thế rồi, thoát một cái, giống như con chim phượng vắng khỏi rừng trong mùa di thê của nó. Cậu ta trở lại làm chủ rừng núi quê hương mình, bằng một khối kiến thức chững chạc và quyên bác thế kia. Như tuần, chiến tranh đã chẳng cướp đi được mảnh thời gian nào trong tuổi trẻ của cậu ta. Đề án tái sinh rừng của a có thể tóm tắt như thế này. Vấn đề sống còn của rừng miền Tây sau chiến tranh không phải trồng lại rừng mà chính là bảo vệ những mầm ống thực vật đang được ấp ủ trong rừng lau Đề án này phát triển thành một luận chứng khoa học toàn diện đang được phát động thành một phong trào nuôi rừng đầy sức sống khắp miền Tây Tại hội nghị vừa qua tôi đã có dịp chứng kiến sự quyết tâm chưa từng thấy nhằm phục hưng môi trường sống Việc khai thác rừng lau để làm rẫy trước kia xem như vô hại, bây giờ phải khoanh dùng, hạn chế đến mức tối đa để bảo vệ rừng tiền phong đang sinh nở. Những đội dân quân xã đã hoạt động hết sức giấc giả để chống nạn cháy rừng, thường gây ra bởi đội quân đông đảo của những người thành phố lang thang khắp miền Tây đốt rừng để tìm nhôm cùng những loại phế liệu chiến tranh mà Mỹ đã để lại hoèn rỉ trong lau lách. Để giải quyết nhu cầu lương thực do việc hạn chế làm rẫy, A Lưới chuyển sang thăm canh ruộng nước. Qua hai mùa thao tác, nghề cày ruộng cây lúa đang giấy lên thành phong trào sôi động trong đời sống ở vùng cao. Và bây giờ, Thùng Lũng A Lưới đang sinh tụ thành một thị trấn miền núi. A Bác cho tôi biết thêm là để tiết kiệm gỗ rừng, huyện ủy A Lưới đã thông qua quyết định tạm thời đình chỉ việc làm nhà sàn Trước hết, đây là kỷ luật nghiêm ngặt trong hàng ngũ đảng viên. Làng núi A Lưới ngày nay, không còn vẻ đẹp riêng của nó. Làm nhà trệt bằng dôi gạch, canh tre, tôm, dán ép, theo kiểu nhà đồng bằng. Tôi ngần ngại. Ờ, kệ cục đáng tiếc. Vì nhà sang là một mối tỉ văn hóa quỷ A Bách ngắt lời tôi Người dân tộc Ai mà không thích ở nhà sang Các đồng chỉ huyền ủy Cũng là người dân tộc Nhưng nếu cử đệ nhà sàn phát triển Thì những vệt rừng già còn lại Sẽ bị triệt hạ tầng gốc Phải chờ cho rừng khốn lỡn Miền Tây sẽ trở lại Cả nhà sàn thân yêu của mình ma biết đâu, lại là kiệu nhà sàng hiền đài chứ. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy xúc động về cái nét biểu hiện tuyệt vời của lòng yêu nước nơi người dân miền núi quê tôi. Đó là khả năng cảm ứng mẫn nhuệ đến lạ lùng của con người trước lịch sử. Từ đó, họ có thể thay đổi một cách Tưởng chừng như nhẹ nhàng Những gì mà Sơn Lâm từ bao đời Đã kiến tạo nơi ý thức Con người Buổi chiều Bỗng nhiên được lọc qua Một tấm kính màu Tỏa lan khắp núi rừng Một làn nắng đỏ thắm Mỏng Và rộng bát ngát Từ chỗ chúng tôi Nhìn xuống những hồ cá Vốn đã được cải tạo lại từ những hố bòm cũ Chi chích khắp mặt đất Trong khoảnh khắc chợt đỏ dậy lên Như những đám cháy Trong nắng là Lũ trẻ đi học về Cất tiếng la hò Những bầy dê như vui theo Xô nhau chạy Cả thùng lũng Tự nhiên chuyển mình xôn sao Như thể có một con tàu sách đi qua Đang trên đường đi A Bách chợt níu tay tôi dừng lại, chỉ cho tôi một vùng rừng chết nằm lùi sâu ở bên đường. Nơi đó, dẫn như cảnh tượng quen thuộc, những bộ lõi cây trắng đứng dựng trên mặt đất trơ trụi. A Bách nói. Này, anh còn nhớ khu rừng tùng ngay xưa không? Chỉnh hẳn. Tôi buộc miệng. Trời ơi! Hẳn đã chết. Chị... Còn lại một bài sướng khô thể kia. Chừ ta rẽ vô đỏ một chút, nó sẽ có cãi làm cho anh ngạc nhiên. Không đợi A-Bách dứt lời, tôi vội dắt xe băng qua bãi dứa dại, lòng bồi hồi như mong gặp lại một cố nhân yêu mến. Điều bí mật mà A-Bách hứa hẹn đã hiện ra trước mắt tôi. Trên bãi đất mênh mông mà tôi ngỡ rằng Chỉ còn là một di chỉ buồn bã của sự hủy diệt Toàn bộ khu rừng tùng của tôi Từ bao giờ đã sống lại Tươi non, biết xanh Lớp lớp vàng khắp mặt đất Như một thế hệ trẻ đang đứng dậy Không hiểu bằng cách nào Đất đai A sao Đã che chở cho những hạt của rừng tùng cổ Thoát khỏi hóa chất Mỹ Gần 15 năm tôi trở lại Những cây tùng trẻ đã lớn lên Cao quá Tây Giới Và giống như bản chất của nó Rừng tùng đã biết hát ri rào Dù trời không có gió Trên lá, trên đầu cây đã quyện nhẹ Khói làm Tôi nắm tay A-bách Đứng lặng Trong một nỗi gì Không nói được Năm xưa Đi qua rừng tùng này Tôi vẫn nhớ như in Hai đứa nói chuyện với nhau Về chim phượng Và A-bách nói rằng Hắn chỉ mong ước Làm kỹ sư lau lách Cái tánh của A-pách vẫn vậy, nói cứ nửa đùa nửa thật, mà làm thì chắc như rìu chém đá. Tôi vẫn giữ bàn tay a trong tay tôi. Bàn tay ấy nặng triểu, như không phải bằng xương thịt, da trên mặt da lên đến nửa cánh tay, làm dầm ngang dọc những vết xước rướm máu của lau sậy. a Của tôi Ôi Một thằng con trai cà tu Bản lĩnh biết chừng nào Chỉ có chúng ta Mới có thể ngăn rừng Không hiểu sao Dù đã qua bấy nhiêu tàn phá Mà nó đã gây nên Cái câu khẩu hiệu Mỹ kia Đôi khi Lại cất lên trong tôi Bằng một âm sắc Hài hước thật lạ Có lẽ đó là một sự kiêu ngạo Đã được cuồng phóng đến cấp vũ trụ chăng Ai cho phép chúng Và ai để yên cho chúng Định viết lại địa lý của trái đất Bằng lòng kiêu ngạo Từ trong lâu và cỏ tranh Những cánh rừng Việt Nam Sẽ chiến thắng hoàn toàn Cuộc chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ Dù phải cần đến 10 năm 20 năm Hay lâu hơn nữa Rồi muôn thú sẽ trở lại với rừng già của chúng Chim phượng hoàng sẽ bay về núi cũ Và những bầy ong mật sẽ sống lại trên hoa rừng nở đầy thung lũng Tôi tin chắc như vậy cổ về bằng quân tưởng chừng như cầm theo trong lòng bàn tay bấy nhiêu sương khói của những tháng năm